các bạn đang nghe tại đọc mà thôi ông bốm thì thối tôi về ông đồng đang nằm hờ hờ. nghe đến gọi đầu thì mắt sáng bừng cả lên như được cắm ổ điện ông dậy hất qua một bên tột xuống giường túm lấy tay cậu mồm ra cười, <cười> <Ôi> giời cậu <cười> gọi đầu á <à? cười> cậu tẩy thấy, thấy ông đồng như vậy thì sững sờ mặt đỏ cả da mẹ tổ bố tiên sư cái thằng cha này lo lật mặt nhanh như là lật bánh tráng ông đồng ngồi xổm trên ghế mắt lim dim đoạn kéo một bi thuốc lào kinh khủng như là triệu tử long múa long đào nhả một làn khói mắt lim dim đoạn ông nói thôi cậu ơ xe mai quân chở cậu đi mua luôn bây giờ cậu chờ quan vào thay quần áo rồi <cười> đi hát coca cola hả cậu chứ không mai <cười> con mặc mẹ cho cậu đi bộ đài cậu tẩy nghe ông đồng nói thế thì ngập ngừng ý là không muốn đời cậu đã làm gì vào mấy cái chỗ đèn xanh đèn mờ nhấp nhấp nháy nháy quay cuồng thế bao giờ đâu Ngẫm nghĩ một lát cậu bảo Thôi được Đi thì đi Đi một lần cho biết Để xem nó là cái gì Mà, mà ông mê thế Ông Đồng ngồi bên cạnh nghe thế thì sung sướng nhảy chồm trỗm Gớm Bình thường ấy thì bị bà Đồng bái túm gái Nay có cậu ở đây làm cái bình phong chắn sướng quá rồi còn gì tranh thủ chứ ông chạy vào nhà thay quần áo chải chuốt. soi gương trang điểm bóng loáng miệng còn huýt lên một bài sáo mồm lẩm bẩm còn không quên dắt luôn con điện thoại Motorola to như cục gạch ở bên hông và cặp quần <cười> thế lại được đi hát karaoke okay rồi <cười> phải làm con gái chưa một lần yêu ai <cười> thế mà gặp anh đồng thì cũng phải yêu đi hát karaoke đi hát karaoke <cười> Ok, chúng ta kết thúc tập 1 của cậu Tẩy Đổi Vong Thái Bình Rất có khả năng là cậu dần dần sẽ bị Mr. Đồng đưa vào đời Đúng không ạ? Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ bị Mr. Đồng đưa vào đời À, tại vì sao ạ lúc ấy có bạn bạn ấy hỏi là ủa sao chúng tỏ ông đồng lại là số sướng chắc là bạn chưa nghe những cái tập đầu ông đồng này thật sự số rất là sướng sướng như thế nào thứ nhất là ông đồng này là chủ của, của một cái xưởng gỗ nó không chỉ là ông làm quan tài đâu mà ông còn là chủ xưởng gỗ mà các bạn biết ở vùng quê á, mà nhất là ở những cái năm hai nghìn năm hai đó từ những cái khoảng những cái năm hai đó thì ở quê đó, mà có một cái xưởng gỗ là gớm mặt lắm rồi các bạn đó gớm mặt lắm xưởng gỗ là một lò gạch là hai mà ở quê là gớm lắm rồi mẹ. nhiều tiền lắm rồi thứ hai là gì ông có mỗi đứa con gái ông có mỗi đứa con gái mà thế nào lại gả được cho thằng con nhà ông ông gì nhỉ mình quên mất tên rồi có đứa con gái gả cho ở nhà bên kia nó nó, nó nó bỏ tiền ra nó làm cho cái xưởng cũng làm một xưởng xưởng gỗ thế ngon chưa thế các bạn công nhận không thế là còn hai ông bà già cả một cái xưởng gỗ như thế đời ăn chơi có phải là sướng không ông đồng rất là sướng rất là sướng luôn đó thế cho nên là là là là có thể là là ông ấy ăn chơi còn vấn đề đổ đốn hay không thì chúng ta cũng không biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.